Tôi thầm than ở trong lòng bị bóng đè có đến mức như vậy không? Vừa nghĩ xong thì cô ta đã nhảy chồm hổm ngồi trên ngực của tôi, hai tay loàng hoàng lần mò đến cổ của tôi, như hai gọng kim bóp chặt cổ tôi làm tôi không thở nổi. Tôi lại chìm vào trong giấc mơ. Tôi thấy mình lơ lửng trên không trung, tay chân người ngợm trong suốt nhìn thấy cả nội tảng ở bên trong. Có điều đây vẫn là hình hài cơ thể của dì ngô. Dì ta bị ép uống thuốc phát thai Không hiểu thứ thuốc gì mà làm cho nội tạng Của dì ta nát bấy nhạo nhét một mảng. Tôi ghê tấm nôn một trận Nhưng chẳng nôn ra được cái gì Tôi hoài nghi tự tắt mình một cái Thấy tay của mình xuyên qua được má của mình Không sao hết đây chỉ là một giấc mơ mà thôi Tôi tặc lưỡi rồi tự chấn an mình như vậy Một cơn gió thổi qua Tôi cứ như vậy bị thổi bay đến chỗ nào đó mắc kẹt treo ngược trên một ngọn cây tôi đang loài hoài tìm cách thoát ra thì chợt nhận ra cảnh vật chỗ này có chút quen thuộc cái giếng kia có đánh chết tôi cũng không bao giờ quên nó chính là cái giếng trong vườn của tô sa nơi mà dì ngô bị ném xác xuống vừa vặn có người đi đến tôi còn chưa kịp nhìn kỹ ai với ai thì đã nghe tùm một tiếng có cái gì đó bị ném xuống giếng tôi bị tiếng bùm đó dọa cho so giật mình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 Tôi cứ chìm dần xuống cho đến khi mặt của tôi sắp dính vào mặt của dĩ ngô. Khoảnh khắc đó bỗng nhiên dĩ ta mở bừng mắt, thò hai tay ra bóp cổ của tôi. Ông trời có còn công bằng không? Tôi có tội tình gì đâu? Người chết dì ta đâu phải là tôi chứ? Tôi vừa la hét vừa dãy dụa mãi. Bè một tiếng lại là một cái tắt lệch mặt. Tôi giật mình mở mắt. Lại là một khuôn mặt phóng đại của tô thị rắn vào mắt của tôi. Tôi vã mồ hôi thở hồn hển như chó. Dẫu biết chỉ là giấc mơ, nhưng nghĩ lại vẫn thấy sợ hú hồn hú vía Tô Thị liền cười cười đặt lên môi của tôi một cái hôn. Tôi dừng tóc gáy với thứ ma vô liêm sỉ này, nhưng cũng chẳng thể làm được gì. liếc nhìn đồng hồ treo tường vừa vạn trời đã sáng. Tôi hớt hài bò dậy chạy bán sống bán chết về nhà của mình. Tô Thị khẩm. Có lẽ bây giờ tôi nên gọi cô ta là tô xào xào Cô ta ngồi ở trên giường Trên người mặc một bộ váy ngủ gen Trông thật sexy gợi cảm Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó Tôi tự thắt mình hai cái lệch mặt Lo lắng nhìn biểu cảm nhàn nhã của cô ta Cô ta không định đuổi theo bắt tôi lại sao Thật không dám tin Như vậy nhưng mà tôi vẫn lấy hết can đảm mở cửa phòng bước ra ngoài Cánh cửa vừa mở tim của tôi muốn ngừng đập, cánh cửa phòng này không hề mà dẫn ra hành lang như mọi khi, mà nó dẫn tôi đến một nơi âm u ẩm thấp, bốn phía đều là tối om, không có một ánh sáng nào lọt nổi vào nơi này. Tôi sợ hãi ngoảnh lại sau lưng, tóc gáy dựng đứng, vì cánh cửa phòng của tôi vừa mở cũng biến mất như là đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Dưới chân có gì đó lúc nhúc, có tiếng xì xì như là tiếng kêu của loài rắn. Trong lúc tôi đang sợ hãi và tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng tại nơi đây, thì bất chợt không gian rung chuyển, đất đá từ đâu đổ xuống rầm rầm. Tôi bị vùi kín trong đống đất đá đó, cơn đau đớn làm tôi tỉnh táo hẳn. Tôi còn có gia đình, còn có tương lai sau này nữa, tôi không thể chết như vậy. nghĩ vậy cho nên tôi gắng gượng dùng hết sức lực của mình để chui ra khỏi đống đất đá. Vừa chui ra được thì tôi thấy có một ánh sáng xanh bao quanh, Âm u rộn rộn như thế tôi đang ở dưới âm thi địa ngục vậy. ngẩng mặt lên tôi thấy có một gương mặt quen thuộc, đó là tô xào xào. Cô ta ngồi trên một chiếc ghế đặt ở giữa phòng. Bây giờ tôi mới nhận ra nơi này là một căn phòng, đúng hơn là một ngôi nhà hoang. Mạng nhện quây kín cả lối đi, đâu đó còn có một mùi chuột chết thật kinh hoàng. Cô, cô lại muốn gì nữa? Tôi run cầm cầm lắp bắp hỏi thật sự tôi không hiểu nổi cô ta muốn gì ở tôi muốn lấy tôi tôi đã đồng ý rồi cứ mà. chàng đoán xem tôi xào xào nhếch môi nở một nụ cười tàn nhẫn ánh mắt lia đến góc phòng nơi đó có một sợi dây thừng treo trên cột nhà thòng xuống thắt thành một vòng tròn muốn treo cổ tôi chết sao tôi xào xào đột nhiên thay đổi sắc mặt khuôn mặt trắng trèo Làn da miệng màng bỗng nhiên nhăn nhúm sần sùi như quả cà héo Cô ta trợn mắt nghiến răng mà quát Ta không có hại chàng để có mặt lần trốn ta nữa Ta chỉ muốn trả thù cho mẫu thân đáng thương của ta thôi Tôi nghe xong thì ngơ ngác tại chỗ Dù khuôn mặt của tôi xào xào thật đáng sợ Nhưng lúc này tôi không hề thấy sợ hãi chút nào Tôi thậm chí còn thấy cô ta có một chút gì đó rất đáng thương Tôi muốn bảo vệ trợ trợ cho cô ta chàng về đi chỉ cần thành thân với ta xong chàng muốn đi đâu ta đưa chàng tới đó tô sào sào nói rồi khoát tay căn nhà hoang này tan biến như một làn khói tôi lại đứng ở giữa hành lang của nhà họ tô trời đã sáng bành bên ngoài có tiếng chim líu lo kéo tôi về với thực tại tôi ngoái nhìn cánh cửa phòng của tô sào sào đang im ỉm đóng tim đập loạn xạ nửa muốn đi nửa muốn về Cuối cùng vẫn nhắc chân đi theo người hầu của họ tô để chuẩn bị xe đưa đón về nhà. chuyện sau đó vào khoảng hai tuần sau, khi hai nhà đã chọn được ngày đẹp, hôn sự của tôi và tô xào xào cứ như vậy diễn ra trong trước mắt. Nhưng mà bên nhà họ tô đưa ra yêu cầu hôn sự phải được tổ chức sau khi mặt trời lặn và sau đó không có chuyện dâu về nhà chồng, mà tôi phải ở lại nhà họ tô, tức là tôi phải đi ở rể. Tôi còn nhớ hôm ấy tôi xào xào mặc một bộ đồ tân nương kín từ đầu đến chân, chỉ để hở ra mỗi bàn tay trắng bạch xương sầu. Sống lưng khẽ ớn lạnh, thật sự là tôi phải ngủ cùng một cỗ thi thể, thậm chí là làm chuyện đó với cô ta hay sao? Cha mẹ của tôi cãi nhau rất căng thẳng vì yêu cầu vô lý của nhà họ tô cha tôi muốn nhún nhường nhà bên đó vô điều kiện, còn mẹ tôi thì không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 đời trai của tôi cứ thế mất trong tay của một con mà nữ khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang bị trói chân trói tay nằm ở trên giường trên người không một mảnh vải nơi đầu giường cha của tôi đang đứng khoanh tay như một vị thần hàng râu mép của ông rung rinh theo lời của ông quát mắng thằng nghịch tử này chuyện này là sao là sao cái gì tôi mới cần hỏi câu đó có được không cha của tôi cầm cây gậy khêu khêu một thứ lẫn trong chăn hất vào mặt của tôi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 âm thanh từ đâu phát ra vậy tô xào xào không để cho tôi kịp phản ứng ấn đầu của tôi xuống nhị bái cao đường tôi ngẩng mặt lên ngay lập tức lại bị ấn xuống lại tiếp tôi hé mắt ra nhìn là một cây bài vị thấp thoáng sau bài vị có một khuôn mặt mờ ảo của dì ngô tôi nghi hoặc ở trong lòng cứ cho là tôi đang cưới tô xào xào của ba năm trước đi nhưng mà cô ta đang sống trong thân xác của tô xào nghi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 tôi giật mình ngồi chồm dậy thấy mình đang nằm trên một chiếc giường đỏ rực cả căn phòng cũng đỏ rực à phải đêm hôm qua là đêm tân hôn của tôi tôi nở một nụ cười tự chế diễu trình lại quần áo bước ra khỏi phòng cửa phòng trông ra là một khoảng sân giữa sân có bộ bàn ghế đá cha mẹ tôi em gái của tôi và hai người phụ nữ một già một trẻ đang ngồi đó uống trà nói chuyện phiếm Hai người phụ nữ kia ngoài hai mẹ con của tôi xào xào thì còn ai vào đây? Tôi lại gần điều bộ rón rén rụt rè Không phải là vì tôi sợ cha mắng, mà vì cái châm cắm trên thằng đỉnh đầu của dì ngô vẫn còn đó. Máu chảy ra như suối, mà không có một ai phản ứng gì lại. Tôi nghi ngờ liệu có phải chỉ mình tôi biết hai mẹ con của tôi xào xào là ma. Tôi xào xào thích tiểu hy em gái của tôi lắm, Cô ta liên tục vuốt tóc nực má của nó Tôi nhìn bộ móng tay dài như là vút chim ưng của cô ta trong lòng rất ái ngại Bỗng nhìn... À chị dâu, tay của chị rất đẹp, vừa thon vừa trắng Cái gì vậy? Tôi có nghe nhầm hay không? Tay kia mà vừa thon vừa trắng cây nỗi gì? Con dâu con làm sao mà dưỡng da đẹp vậy? Có thể chỉ cho mẹ được hay không? Mẹ tôi thì tươi cười khen lấy khen để làn da của tô xào xào. Tôi lại được một fan đứng hình. Mọi người không nhìn thấy cô ta trắng nhợt như một xác chết hay sao? Được rồi, có lẽ cô ta đã dở một trò gì đó để che mắt người nhà của tôi mà thôi. Cha mẹ, em gái, ba người cứ ở đó mà tưng bốc cô ta đi. Nếu mà ba người biết được chính mình đã từng bóc cổ như thế nào để xem còn hòa thuận vui vẻ với cô ta được không? Tôi đứng dậy trong lòng không thoải mái, hẹn một vài người bạn đi uống rượu. Nhà họ Tô trong mắt của người làng bí hiểm thật đấy, nhưng đứa con gái của Tô Sáo như nhà họ thì không phải ai cũng không biết. Cô ta chính là hoa khôi trong trường, đám thanh niên trai tráng trong làng luôn ngấp nghé đuổi theo. Tôi lấy được Tô Sáo nghi, đám bạn tôi chiêu chọc không ngớt miệng. Họ ép tôi uống, uống rất nhiều. Đúng lúc mà tâm trạng không tốt không biết chút vào đâu. Tôi uống lấy uống để uống đến quên cả trời đất. Trước khi gục xuống tôi vẫn kịp cảm nhận được một ánh mắt thận thù, vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Sẽ chẳng có gì bất thường nếu như tỉnh dậy tôi không nhớ ra một chuyện. Đám bạn của tôi một là đi học xa, hai là đã lấy vợ trong làng hết. Làm gì còn thằng nào rảnh mà đi uống rượu với tôi? Nghe đến đây sống lưng của tôi lạnh toát. Tôi đang ở đâu vậy? Một nơi tối tăm ẩm thấp mùi chuột chết sộc thẳng vào mũi làm tôi muốn nôn mửa những âm thanh cười cợt vọng vào tai tôi căng thẳng nín thở nhìn ngó xung quanh âm thanh của kim loại ma sát với nền gạch chói tay vang lên từ vùng tay chèn đi ánh sáng chói lòa rọi vào mắt không thấy ai hết cửa tự mở sao hàn tính dương thằng chó mày vẫn thích đối đầu với tao như xưa giọng nói này khẽ vang lên tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh Chỉ thấy một cái đầu bê bít, bít máu, một con dao găm thẳng vào một bên mắt. Ôi cha mẹ ơi, tôi xào xào cô đâu rồi? Không phải cô nói thích tôi sao? Màu cứu lý tôi cô đâu rồi? Con quỷ này ở đâu ra vậy? Hàn Tĩnh dương đừng có giả vờ nữa. Không nhờ phước của mày thì ta đâu phải chết thảm như vậy. Cái đầu lẻ lưỡi liếm lung tung máu chảy từ mắt cất giọng cười khùng khục. Chuyện này là sao chứ? Tôi không hiểu con quỷ này đang nói cái gì vậy. Tô xảo nghi là mày cướp tô xảo nghi của tao, về đến với mày cho nên cô ta mới từ chối tao. Tôi nghĩ trong đầu liên quan quái gì đến tao, nhưng miệng lại bật ra. Tại sao mày mày lại chết thảm như vậy? Con quỷ đầu nghe tôi hỏi thì mắt trợn ngược lên đào sòng sọc, máu từ bên mắt bị dao đâm của nó vẫn tuôn ra không ngừng. Lâu lâu tôi lại thấy nó lè lưỡi liếm sạch chỗ máu đó, Nó há miệng chửi đầm. Mày còn dám hỏi tao sao? Không phải mày biết rõ nhất hay sao? Càng nghe nó nói, tôi lại càng thấy ghét tô xào xào hơn. Một mình cô ta kéo đến cho tôi một vạn thứ rắc rối quàng vòng người. Tôi dịu giọng nói với con quỷ đầu bằng thái độ nhún nhường. Nếu mày thả tao đi, ta sẽ có cách đưa tô xào nghi quay lại với mày. Tô xào nghi chết rồi, con quỷ đầu này cũng đã chết rồi. Đúng là xứng đôi vừa lứa cái đầu nghi hoặc hỏi lại mày có nói thật không đừng nghĩ đến chuyện lừa tao tôi gật đầu chắc nịch con quỳ đầu có vẻ đã tạm tin nó lăn về cánh cửa lan ra bên ngoài tôi ngưỡng người trong giây lát rồi cũng vùng dậy chạy theo nó vừa bước ra khỏi cửa cây lạnh cắt ra cắt thịt bên ngoài đã làm tôi nổi gai ốc chỗ này không chỉ lạnh mà còn phẳng phất có âm khí nữa khoản đã chỗ này quen quen đây không phải là nghĩa địa nhà họ tô hay sao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 bình một tiếng tôi vấp phải một thứ gì đó và ngã lộn nhào một thịt thối lại càng bốc lên nồng nặc hơn nữa tôi chống tay đứng dậy rụi rụi mắt đầu vào mắt của tôi là một cách cẳng tay người thịt đã thối rữa như là muốn nôn mửa xoay bỏ lúc nhúc con nào con nấy to bằng ngón chân cái ngoe nguẩy trước mặt của tôi tôi sợ xanh mặt giật lùi về đằng sau thò tay vào móc họng nôn ra hết mật xanh mật vàng còn con quỳ đầu thì liếc xéo tôi đầy khinh bỉ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 tôi túm chặt tay vào áo và quyết định nhắm mắt làm ngơ tĩnh dương à tĩnh dương xe đầu của tôi tê dần có ai đó đang gọi con quỷ đầu vẫn lăn đi băng băng không để ý gì đến tôi cả tôi nghiến chặt răng cối gặm mặt nhất nhất đi theo nó căn biệt thự của nhà họ tô càng lúc càng gần tôi khẽ thở phào một hơi sắp đến sắp đến rồi mình sắp được sống lại rồi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 Ngẩng mặt lên vẫn như cũ không hề thấy ai, nhưng mắt của tôi vô tình nhìn đến khoảng đất đó, nơi có một ngôi mộ không tên lẻ loi một mình một góc ở nghĩa địa. Mộ của tôi xào xào. Ở kìa bên đó có người, một cái bóng trắng đang quỳ lạy trước mộ của tôi xào xào. Tôi mà to chừng mắt nhìn sang bên đó, và một tiếng bàn chân truyền đến một cảm giác đau đớn tê dại, mùi máu tươi xộc vào mũi làm tôi tỉnh táo ngay lập tức một cái đầu người đang cắn vào chân của tôi mày có đi nhanh lên không tao chỉ dẫn mày về để trả ơn mày chôn xác giúp tao đừng có mà câu giờ con quỳ đầu lăn lông lốc quanh người của tôi cất giọng khó chịu chửi rủa nhưng mà tao bên đó tôi nói không nên lời tay run rẩy chỉ về phía ngôi mộ không tên bóng trắng vẫn còn ở đó quỳ lại ngôi mộ khi nãy vẫn im lặng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 quân quỷ đầu kêu rù rù mãi rồi hẳn học nói lăn đi thật nhanh. Tôi ngơ ngác nhìn bóng trắng nọ. Thôi thì kệ cô ta, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Quan trọng bây giờ là tôi phải về nhà đã. Trở về nhà họ tôi thật bất ngờ tôi xào xào không có ở nhà. Cha mẹ của tôi nói buổi sáng sau khi tôi đi khỏi. Một lúc sau cô ta cũng ra ngoài đến giờ vẫn chưa về nhà.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 người đã bị tô xào xào chiếm giữ thần sắc còn làm gì ở đây tô xào xào đâu tôi nói chẳng có chút thiện cảm gì với tô xào nhi cả nhìn dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt non nớt của cô ta tôi nghĩ cô ta vẫn còn nhỏ giả giọng người lớn thô lỗ hỏi chẳng ngờ cô ta vênh váo hỏi lại tôi hỏi anh là ai mới đúng tại sao lại hỏi tô xào xào anh biết cô ấy sao tôi còn nhà ấy con này không hề biết cô ta và tôi có hôn ước sao tôi im lặng suy nghĩ cân nhắc một lúc cô ta không biết thì cũng mặc kệ cô ta tôi không nhắc đến làm gì người tôi thích là tô xào xào chứ không phải là tô xảo nghi tôi là chồng của tô xào xào tôi cân nhắc mãi rồi mới thận trọng nói tô xảo nghi thoáng chút kinh ngạc rồi lại quỳ sụp xuống trước ngôi mộ khóc như mưa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 tôi xảo nghi sụt xịn vừa nói vừa khóc là chúng tôi đã sai nhưng năm đó mẹ cả của tôi xào xào chính là bà cố của tôi hại người tạo nghiệp quá nhiều chết đi đã biến thành quỷ vất vương trên nhân gian cho đến tận bây giờ là bà ấy đã bắt tôi xào xào đi mẹ cả của tôi xào xào chết đi hóa thành quỷ vất vương trên dương gian ba trăm năm tôi thở dốc từng mảng ký ức ùa về ở trong đầu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 để phòng chuột rắn rết tôi đã đi một đôi ủm mặc trên người nguyên bộ quần áo mưa kín mít từ đầu đến chân tay làm làm cái đèn pin ngậm chặt miệng không dám thở mạnh dù chỉ là một tiếng bỗng đất ở dưới chân của tôi rung chuyển ầm ầm từng mảng đất sụp xuống hiện ra một cái hố sâu hoắm tôi cứ như vậy rơi thẳng xuống hố đó cẩn thận cái hố này rất sâu giọng nói của con gái lanh lảnh lọt vào tai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 Xung quanh cúi có những sinh vật gì đó Đen ngòm rất gớm ghiếc Đang loè ngoe bơi lội Mùi máu tanh thoảng thoảng bay vào mũi của tôi Nước hồ trong vắt dần Chuyển sang màu hồng nhạt Sau đó đậm dần đậm dần Chuyển sang đỏ tươi như máu Bồ sương đứng đó khoanh tay nhìn chăm chú Rồi ngửa cổ lên trời Phát lên cười như điên dại Tôi dùng mình vẫn chưa kịp đoán Rằng mục đích của nó đưa chúng tôi đến đây Để làm gì Nó đã cạp cạp miệng mà nói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 cô ta chấp nhận nhường thân xác của mình cho tôi xào xào sống tiếp cùng tôi sao đến lúc rồi a nghi đừng có mặt đứng ngây ngốc ở đó mau làm theo ta dạ con tôi xào nghi quýnh quáng muốn phản kháng lại cũng không được bộ xương giơ hai cánh tay như gầm kim của mình lên trong nháy mắt chúng đã vươn dài ra như cánh tay cần cầu vươn ra giữa hồ nhấc lên cái củi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 nhấc tô xào xào mặt cắt không còn một giọt máu ra ngoài đặt lên một tảng đá bên cạnh còn có một tảng đá y hệt bà ta lệnh cho tô xảo nghi ngồi lên đó tôi ngồi một bên căng mắt ra trở chờ mãi cho đến khi thấy bộ xương bắt đầu rung lắc mới đầu chỉ là đưa qua đưa lại càng về sau lại càng rung lên điên cuồng mau ra ngoài đi đến lúc rồi đó tô xảo nghi lớn tiếng gọi tôi chỉ chờ có như vậy lao đến cõng tô xào xào lên người cô ta lạnh như là băng ướt sũng thấm ướt sang cả áo của tôi nhưng tôi không để ý được gì nhiều dồn hết sức trong người chạy như bay theo tô xào nghi dẫn đường cô ta dẫn tôi đến một ngách động trên vánh đá có một hình bàn tay người cô ta ấn tay vào đó thì lập tức vách đá rung chuyển mở ra một lối đi đi vòng vèo một hồi cuối cùng cũng thoát được ra ngoài